Thân là danh môn chính phái hàng đầu võ lâm, Mã Ngọc nhất định phải quản việc này. Đương nhiên lý do chính ở đây là vì Vương Trùng Dương tặng không minh quyền cho Quách Tĩnh. Mã Ngọc là người duy nhất trong toàn chân thất tử biết sư phụ còn sống. Ông cũng là người duy nhất có thể liên lạc với Vương Trùng Dương. Ngày hôm đó sau khi Vương Trùng Dương rời đi chính là bảo Mã Ngọc bảo vệ Quách Tĩnh. Lời sư phụ nói, không thể làm trái viễn hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 165 Chí Nhu Sinh Dương Mã Ngọc có lý do để đứng ra bảo vệ Quách Tĩnh hơn nữa, đây là lý do khiến Mã Ngọc nhất định phải làm bất quá việc này khác gì gây chiến với Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư lúc ban đầu tất nhiên muốn giết Quách Tĩnh dù sao trong mắt ông ta nhân mạng cũng là thứ cực kỳ bé nhỏ chỉ là sau trận chiến vừa rồi ông ta đương nhiên cũng hiểu lấy mạng Quách Tĩnh là việc không thể nào, ít nhất hiện nay không thể lại thêm việc vô song xuất hiện dẫn tới Hoàng Dược Sư từ muốn giết, đổi thành muốn cho Quách Tĩnh một bài học, thân là một trong ngũ bá, Hoàng Dược Sư có thể coi là nhân vật đỉnh cao trong thế giới này. Để Hoàng Dược Sư lui một bước đã là chuyện không dễ, vậy mà còn muốn ông ta nhường hai bước. Bên trong ngụ bá năm xưa, ngoại trừ hồng thất công gia thì có ai là nhân vật dễ nói chuyện. Hoàng Dược Sư lúc này ánh mắt nhìn thẳng về phía mã ngọc, trong mắt có sát khí. Lão Phu làm việc khi nào cần một tiểu bối như ngươi nhắc nhở. Hoàng Dược Sư hiện tại thật sự bạo nộ, chỉ thấy thân hình Hoàng Dược Sư hóa thành tàn ảnh. Lướt thẳng về phía sau, mục tiêu nhắm thẳng về phía quách tĩnh. Nhìn thấy động tác này của Hoàng Dược Sư bất kể là Mã Ngọc hay Kiều Phong đều biến sắc sau đó Mã Ngọc liền rút kiếm ra mà gầm lên một tiếng, lập bắt đầu trận. Sau một tiếng này, 5 người ở đằng sau cũng lập tức xoay người, theo phương vị sắp xếp mà liên tục biến đổi thân hình, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Hoàng Dược Sư. Mã Ngọc phản... Ứng không chậm chỉ là hắn thiếu một chút thông tin. Mã Ngọc đánh giá sai người mới xuất hiện, vô song. Mã Ngọc đã từng gặp vô song một lần tuy nhiên hiện tại vô song đang dịch dung. Mã Ngọc tất nhiên nhìn không ra cái gì. Cho dù có thật sự nhận ra vô song thì Mã Ngọc cũng không đánh giá cao vô song. Dẫu sao vô song lúc ra tay vẫn là phóng. Ám khí. Ám khí cho dù tinh thâm thế nào thì khi bị áp sát cũng bị hạn chế rất lớn. Trong mắt Mã Ngọc chỉ cần Kiều Phong nhập trận, bằng thực lực của Kiều Phong lúc đó cho dù đối đầu với cả vô song cùng Hoàng Dược Sư cùng lên thì có sao? Suy nghĩ của Mã Ngọc là đúng đáng tiếc Kiều Phong không nhập trận nổi. Kiều Phong cũng để ý thấy Hoàng Dược Sư hành động, một chân hắn lùi về, thân hình lập tức xoay ngược lại rồi lao về phía Hoàng Dược Sư. Nhìn thân pháp của Kiều Phong như một đầu rồng lướt đi trong gió vậy đáng tiếc thân pháp của Kiều Phong trong mắt vô song trung quy vẫn là thiếu một chút. Kiều Phong vừa xoay người, thân ảnh vốn muốn lướt đi nhưng rất nhanh phải lùi lại thậm chí nửa người lộn ngược về phía sau bởi vô song đã sớm chặn đầu hắn rồi một trưởng mạnh mẽ đánh ra. Thân hình Kiều Phong lui về phía sau, một tay trống xuống đất rồi cả người đã bắn ngược lại, sắc mặt Kiều Phong liền trở nên trầm trọng. Cơ cô nương... Kiều Phong hiện nay không muốn làm đối thủ của ngươi, vẫn là hy von ngờ di cơ cô nương mở cho một con đường. Vô song đương nhiên sẽ không mở đường cho Kiều Phong, thân là người xuyên không bản thân vô song cũng rõ ràng một vài điều. Bắt đầu thất tinh trận hiện nay thiếu một người tất nhiên không có tư cách ngăn cản hoàng dược sư bất quá không phải còn quách tĩnh đó sao? Theo nguyên tắc quách tĩnh cũng có thể thế chân một người trong toàn chân thất hiệp để lập thành bắt đầu trận. Cho dù quách tĩnh hiện nay so với quách tĩnh trong nguyên tác yếu hơn thì cũng sẽ không bại trong thời gian ngắn được dù gì bắt đầu thất tinh trận cũng không phải hư danh. Nếu quách tĩnh tạm thời không lo thì vô song thật sự muốn cùng Kiều Phong quyết đấu. Hắn muốn biết khoảng cách của hai người hiện nay thế nào. Kiều Phong Uống rượu là Kiều Phong mạnh hơn hẳn ngày hôm đó nhưng vô song hiện nay cũng không phải vô song lúc trước. Chỉ ít hắn mạnh hơn, vô song sau một tháng vẫn đang luyện tập thiên sơn chiết mai thủ cùng tiểu vô tướng công, so với một tháng trước càng thêm vài phần hòa hầu, tất nhiên có tiến bộ nhưng cũng chẳng tiến bộ quá nhiều. Cái làm vô song tự tin là đế hoàng khí bởi theo lời Tây Thi mà nói đế hoàng khí có thể giúp uy lực võ công của vô song tiến thêm một bước. Trong phủ hoàn nhan hồng liệt không thiếu cao thủ nhưng mà cao thủ cũng chỉ dừng lại ở cấp độ đại tông sư hơn nữa còn yếu hơn vô song nhiều. Vô song đối chiêu với đám người này căn bản không có ý nghĩa hơn nữa. Trong phủ vương ra mà để lộ cái gọi là đế hoàng khí thì thực sự được không bù nổi mất. Đế hoàng khí là thứ mà hoàng tộc cực kỳ mẫn cảm chính vì vậy vô song cũng không muốn mang đế hoàng khí ra thể nghiệm Một trưởng vô song đánh về phía Kiều Phong chính là trưởng đầu tiên từ khi vô song luyện thành đế hoàng khí. Vô song không biết hoàng đế trong lịch sử có võ công hay không nhưng trong cái thế giới này thì Tây Thi gần như đảm bảo chắc chắn. Chỉ cần là hoàng đế, chỉ cần có thể sở hữu đế hoàng khí đến cảnh giới nhất định thì tuyệt đối chẳng thua bất cứ cao thủ nào nơi giang hồ. Ít nhất bằng vào lượng đế hoàng khí mà Tây Thi có. Nàng đã không ngại bất cứ cao thủ mũ tuyệt nào trong thiên hạ, một trưởng của vô song đánh ra cũng không trúng Kiều Phong chính vì vậy thân ảnh vô song lập tức lé lên rồi biến mất, gần như bám sát lấy Kiều Phong không bỏ. Kiều Phong rốt cuộc cũng chỉ kịp thở ra một hơi rồi lập tức biến chiêu, cổ tay hắn vừa đưa ra thì quyền phong của vô song đã tới, thân ảnh hai người một tiến một lùi. Quyền cước ba chạm liên tục vào nhau cứ như âm thanh ba chạm của thép nguội vậy. Thân thể vô song phi thường mạnh mẽ bất quá kiều phong cũng không phải dạng thường. Dưới tác dụng của rượu, chiến ý của kiều phong càng ngày càng nồng. Cũng không biết hắn làm cách nào mà sau khi uống rượu sức mạnh thân thể rõ ràng tăng lên. Chỉ ít khi ba chạm cùng vô song bản thân kiều phong cũng không lộ ra hạ phong như một tháng trước. Hai người đã có thể coi là lão đối thủ cũng chẳng có cái gì để mà thăm dò nhau. Hai người quyền phong kẻ tới người đi, kẻ công người thủ tốc độ càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức cho dù đông tà đang phá bắt đầu thất tinh trận cũng phải nhíu mày. Bắt đầu thất tinh trận thiếu một người, trong mắt đông tà thì chẳng khác gì cho trẻ con vì vậy ông ta nhàn nhã vô cùng. Chính vì nhàn nhã nên Đông Tà mới có thể dõi mắt theo trận chiến giữa vô song cùng Kiều Phong sau đó trong lòng bắt đầu chìm xuống. Hậu sinh khả ý. Bốn chữ từ trong miệng Đông Tà nói ra. Đây chính là đánh giá của Đông Tà với hai người vô song cùng Kiều Phong. Đông Tà là bậc thái sơn bắt đầu hàng đầu thiên hạ. Ánh mắt của ông ta cực cao và cũng cực độc. Chỉ tử âm thanh cùng con mắt của vô song cũng đủ để Đông Tà nhận ra vô song tuổi tác cũng không lớn, tuổi tác không lớn mà có thể làm đối thủ của Kiều Phong. Đây tuyệt đối là việc Đông Tà chưa nghĩ đến. Thiên hạ này hiện nay cũng đã truyền lưu câu nói, Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Đông Tà bản thân chưa nhìn qua Mộ Dung phục nhưng có thể tề danh cùng Kiều Phong liền có thể coi là một đời thiên tài. Đương nhiên trong mắt Đông Tà bản thân Mộ Dung Phục gần như không thể so sánh cùng Kiều Phong. Kiều Phong là tên một người, Mộ Dung là họ của cả gia tộc. Lấy tên một người tề danh với một gia tộc, chỉ cần nhìn vào điểm này đã đủ thấy Kiều Phong mạnh hơn Mộ Dung Phục nhiều. Lại nói tiếp trong thế hệ trẻ, bản thân Đông Tà cũng biết không có ai có thể làm đối thủ của Kiều Phong. Người này đã vô hạn tiếp cận cấp bậc của đám người ngũ bá. Cái suy nghĩ này một mực xuất hiện trong đầu Đông Tà tuy nhiên lúc này bắt đầu trở nên lung lay, không ngờ lại có cao thủ trẻ tuổi đủ sức làm đối thủ của Kiều Phong, đặc biệt còn là một nữ nhân. Vì trận chiến của Kiều Phong cùng vô song trong lúc bất chi bất giác đã ảnh hưởng đến Đông Tà, bản thân Đông Tà đột nhiên cảm thấy có xử lý quách tĩnh hay không cũng không quan trọng, có xử lý đám người toàn chân thất tử hay không cũng là không quan trọng. Nếu Kiều Phong thắng, bản thân Đông Tà có thể nền mặt vương trùng dương trên trời cùng hồng thất công mà bỏ đi. Nếu Kiều Phong thua thì sao? Tất nhiên khi đó ai có thể cứu quách tĩnh về phần hòa. Lúc đó Đông Tà quyết định xem tâm tình của bản thân đi. Cuồng Phong bạo vũ, kình lực tỏa ra bốn phương tám hướng. Hai luyện thể cao thủ như hai cỗ xe tăng hình người liên tục va chạm vào nhau. Càng đáng nói hơn là khí thế giữa hai người hoàn toàn đối lập Một bên cực lạnh, một bên cực nóng dẫn tới nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng Hai người một là tiên thiên trí âm thể, một là tiên thiên trí dương thể Khi ba chạm với nhau tất nhiên lộ ra tính chất khác biệt Không gian xung quanh cả hai vậy mà trở nên một nóng một lạnh Kiều Phong rốt cuộc vẫn là người lùi lại đầu tiên Chỉ thấy hắn mạnh mẽ xoay người lại Một chiêu thần long bài bị đánh ra đẩy lùi vô song lại sau đó rất nhanh kéo dài khoảng cách với hai người. Kiều Phong lúc này trong mắt tràn ngập sự bất ngờ. Một tháng trước hắn cận thân chiến đấu với vô song đương nhiên bị ép vào hạ phong. Nhưng mà cái hạ phong này thật ra cũng có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Kiều Phong hoàn toàn tự tin chỉ cần có rượu hắn liền có thể biến hạ phong thành thượng phong. Loại người như Kiều Phong vốn mượn rượu đúc thành chiến ý. Chiến ý càng cao thế càng mạnh, thế càng mạnh quyền cướp, trường pháp lại càng hung mãnh, càng uy lực, so với một tháng trước hắn quả thực mạnh hơn không ít. Với trạng thái của tử ý, Kiều Phong mới muốn cận thân chiến đấu với vô song bất quá hắn rất nhanh nhận ra mình không thể chiếm thượng Phong, dưới tác dụng của tử ý hắn cũng chỉ có thể cầm hòa được vô song mà thôi. Tử ý là cái gì? Nói đơn giản là hơi rượu, là men say. Cái loại trạng thái này có thể làm huyết khí cùng nội lực Kiều Phong tăng mạnh, càng đánh càng hang nhưng cũng không phải là thập toàn thập mỹ bởi Kiều Phong là tiên thiên trí dương thể. Hắn càng chiến đấu thì nhiệt lượng tỏa ra càng tăng, khi đó tử ý càng nhanh bị bốc hơi, càng nhanh bị đẩy đi chính vì vậy Kiều Phong dần dần bắt đầu cảm thấy cố hết sức, theo thời gian cái thế hòa kia dần dần bị một mực kéo xuống dưới. Kiều Phong đáng lẽ không bị kéo xuống nhanh như vậy nhưng đừng quên trước khi đánh với vô song bản thân hắn còn đánh một trận cùng Hoàng Dược Sư. Một tháng không gặp không ngờ nội lực của cơ cô nương càng ngày càng tăng tiến hơn nữa lại có thêm vài phần tinh thuần. Kiều Phong bội phục. Lời Kiều Phong nói tất nhiên không giả. Chính vì nội lực vô song tăng lên mới khiến Kiều Phong ngay cả có tử ý cũng không chiếm được thượng phong. Vô song không đáp. Hắn chỉ hơi hơi nhếch miệng đồng thời liên tục vận chuyển nội công trong cơ thể. Ánh mắt vô song càng ngày càng sáng. Vô song sẽ không muốn chiến đấu lâu lại càng không muốn bị thương dù sao Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong đang đợi hắn. Hắn lần này vốn chỉ muốn giải khó cho Hoàng Dược Sư đồng thời tiện tay thử uy lực của đế Hoàng Khí mà thôi. Vô song cũng không lạ gì Kiều Phong nữa. Vô song cũng có thể nhìn ra Kiều Phong không muốn tiếp tục cẩn thân chiến đấu với Vô song nữa. Hắn muốn dùng trường pháp thủ thắng. Một tháng qua, liên tục hồi tưởng lại trận chiến với Kiều Phong. Vô song cũng đại khái ước lượng được chiến lực của hai người. Công tâm mà nói, nếu là võ đài chiến thì Kiều Phong trong vòng 200 chiêu có thể đánh bại Vô song. Nếu là chiến đấu bình thường thì hai người có thể coi là ngang tay, dẫu sao như một tháng trước chỉ cần vô song muốn đi thì Kiều Phong cũng chẳng cản được. Vô song cũng khó lòng đánh bại được Kiều Phong, tạm thời có thể coi là thế hòa. Về phần nếu sinh tử chiến một mất một còn có lẽ tỷ lệ chết của vô song sẽ cao hơn một chút, vô song là 6, Kiều Phong là 4. Đây chính là tương quan lực lượng giữa vô song cùng Kiều Phong một tháng trước. Nhìn Kiều Phong đang chuẩn bị vận sức, vô song rốt cuộc cũng lên tiếng. Kiều thiếu bang chủ, chúng ta có thể coi là không đánh không quen biết. Ta sau lưng còn có việc cần phải hoàn thành, trận chiến này dùng một chiêu phân thắng bại thôi. Kiều Phong nghe vậy cũng lập tức ngật đầu. Tốt, cơ cô nương, ta thật sự cũng không muốn đánh tiếp với cô nương. Câu nói này rơi vào tai mọi người ở đây mơ hồ có chút ý vị sâu xa bất quá chỉ có Kiều Phong biết. Hắn cũng chẳng có thâm ý gì, đơn giản mà nói hắn lúc này thật sự không muốn đánh tiếp với vô song, một trận chiến với vô song thực sự khiến Kiều Phong cực kỳ lao lực hơn nữa phải biết cho dù thắng cùng lắm chỉ đả thương được vô song chứ tuyệt chẳng giữ vô song lại được, kể cả đánh bại vô song thì đừng quên còn một đông tà ở đó. Kiều Phong cũng không có tự tin vừa đánh bại một đối thủ ngang ngửa với mình Sau đó tiếp tục chiến với một đối thủ còn mạnh hơn mình Đây là hành động quá mức mạo hiểm Toàn bộ nội lực của Kiều Phong tụ lại ở đan điền Sau đó chạy thẳng lên trung tâm phần ngực Chí dương chí cương khí tiếp tục tản ra hai bên tay Kiều Phong thân hình hơi khom xuống Một chút tự ý cuối cùng cũng bốc lên Kháng long hữu hối Hai tay dồn lực Mạnh mẽ đánh ra một đầu rồng Một trưởng đơn thuần cũng là một trưởng uy lực vô cùng trong hàng long thập bát trưởng Lộ tuyến vận công của vô song tất nhiên cũng khác kiều phong Nội lực của hắn xuất phát từ hai đan điền Từ trên đi xuống, từ dưới đi lên Tất cả chuyển về phía cánh tay phải Dựa theo lộ tuyến của âm duy mạch Hàn khí tụ lại một điểm mà đánh ra Hai đan điền cùng vận hành Trong cùng một khoảng thời gian cơ hồ khiến tốc độ tập trung nội lực của vô song không hề thua kém gì so với kiều phong, bằng vào hai đan điền có thể hoàn toàn san lấp cái ưu thế kinh mạch của thần võ, thiên thiên hàn băng trưởng, một trưởng này vô song cũng lập tức vận lên cả đại bi phú, một đơn trưởng mạnh nhất của vô song, một trưởng này nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy khí thế của vô song dần dần thay đổi. Trên người hắn có thêm một cú uy áp mơ mơ hồ hồ đồng thời hai con ngươi của hắn lé lên màu vàng, màu sắc của bậc đế vương. Hai trưởng ba chạm với nhau, kình lực của cực âm cùng cực dương ba chạm bắn thẳng về phía hai người. Uy lực của hai trưởng này thật sự phải dùng từ kinh tâm động phách để hình dung, ngũ tuyệt cao thủ đối trưởng có lẽ cũng chỉ thế mà thôi. Cái ba trạm trường Pháp này cũng không sánh được với một tháng trước dấu sau đây chỉ là đơn trường tuy nhiên kết quả cũng không khác gì. Hai người đều bị kinh lực đẩy lùi lại. Vô song mượn nhờ thân Pháp kinh người tá lực đả lực. Hắn lùi lại 7 bước. Kiều Phong cũng liên tục lùi lại tuy nhiên mỗi bước chân hắn dẫm xuống mặt đất đều để lại dấu chân cực kỳ rõ nét. Kiều Phong chính là dồn kinh lực phải nhận xuống thẳng mặt đất lại thêm nội lực hắn vốn mạnh hơn vô song. Hắn chỉ lùi lại 5 bước thắng bại lập tức phân ra trước một trưởng này bất kể bên kia chiến đấu ra sao đều phải quay đầu mà nhìn nhìn thấy một trưởng này ánh mắt mã ngọc toát lên vẻ vui mừng hắn có thể nhìn ra là kiều phong thắng về phần đông tà thì sao lúc này ánh mắt của đông tà lại toát lên vẻ nghiền ngẫm sau đó âm thầm nhìn vô song mà gật đầu một tháng trước vô song đối trưởng với kiều phong nếu chỉ là đơn trưởng hắn căn bản không có khả năng thắng một tháng sau Hắn lùi lại 7 bước, Kiều Phong lùi lại 5 bước, nhìn từ bên ngoài mà xem Kiều Phong vẫn thắng bất quá rất nhanh chiến cuộc có chút thay đổi. Kiều Phong sau khi lùi 5 bước rõ ràng đã ổn định thân thể vậy mà lại lắc lư một chút rồi lùi lại bước thứ 6, miệng của hắn còn xuất hiện một vết màu nhàn nhà. Kiều Phong bị thương rồi, cơ cô nương một tháng trước trưởng pháp vốn đã đạt đến trí âm trí nhu cảnh giới vậy mà một tháng sau lại sinh ra một tia dương khí. Còn để lại một luồng ám kình, kiều phong bội phục, mượn nhờ đế hoàng khí, vô song lần đầu tiên trong đời đạt đến cảnh giới mới trong trường Pháp, chí nhu sinh dương, quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 166, ngụ bá tập trung nếu nói về trường Pháp thường thường chỉ chia thành âm nhu cùng dương cương, đỉnh cao của âm nhu tất nhiên là trí âm trí nhu còn của dương cương chính là trí chí dương trí cương. Chí âm Chí Nhu hay Chí Dương Chí Cương mạnh hơn? Câu hỏi này rất khó trả lời vì đây có thể coi là cảnh giới trưởng lực tối cao của hai trường phái riêng biệt bất quá trong con đường võ học. Dọc theo dòng chảy thời gian bao nhiêu năm qua cũng không chỉ có Chí âm Chí Nhu cùng Chí Dương Chí Cương. Vật cực tất phản, đi đến tận cùng liền có thể mở ra một cánh cổng mới. Để minh chứng rõ ràng nhất cho câu này chính là cảnh giới Chí Dương sinh Chí Nhu của Quách Tĩnh. Một loại cảnh giới trưởng lực phải dùng từ vô tiền khoáng hậu trong kim dung. Vật cực tất phản, ai cũng hiểu câu này bất quá để chạm đến chữ, cực, rồi tiếp đến chữ, phản, thì không hề dễ. Không phải chỉ cần nỗ lực là có thể làm được. Không phải chỉ cần ngộ tĩnh là có thể làm được mà bất buộc còn phải nhờ đến cơ duyên. Cơ duyên của quách tĩnh chính là một bộ trí dương trí cương trưởng pháp như hàng long thập bát trưởng kết hợp cùng trí âm trí nhu công pháp. Kiều Âm chân kinh, mượn nhờ hai bộ tuyệt học này đã giúp Quách Tĩnh tạo ra một hàng long hoàn toàn mới, một hàng long vượt qua toàn bộ các đời trưởng môn của cái bang. Hàng long trưởng pháp duy nhất có thể so sánh với Quách Tĩnh chính là hàng long của Kiều Phong. Hàng long chạm đến chí dương chí cương cảnh giới bất quá công tâm mà nói chỉ xét trưởng pháp đơn thuần có lẽ Kiều Phong vẫn là thua Quách Tĩnh một bước. Trưởng pháp của Kiều Phong chạm đến chí dương chí cương Cái loại cảnh giới này đúng là cực kỳ đáng sợ nhưng mà đừng quên Kiều Phong còn là thần võ Trưởng lực của Kiều Phong không phải chỉ đến từ nội lực cùng tu vi võ đạo mà còn liên quan đến thể chất thần võ của chính hắn. Vô song cũng là một dạng như Kiều Phong. Nói trắng ra vô song năm nay cùng lắm mới có 16 năm luyện võ Lấy cái tư cách gì đòi chạm đến trí âm chí nhu cảnh giới. Trí âm chí nhu trưởng pháp là thứ vô song chưa thể chạm đến. Cảnh giới võ đạo của Vô Song còn thiếu nhiều lắm, thứ làm Vô Song chạm được đến trí âm chí nhu trường pháp cũng là vì thể chất cường hãn của chính hắn. Làm một phép so sánh đơn giản giữa Kiều Phong cùng Vô Song, cảnh giới võ đạo của Kiều Phong đã đạt đến trí dương chí cương lại thêm thể chất thần võ, về phần Vô Song thì cộng cả cảnh giới võ đạo cùng thể chất mới đạt được trí âm chí nhu cảnh giới. Trường pháp so đấu nếu không có thủ đoạn khác thì vô song thắng được kiểu phong mới là lạ. Thủ đoạn khác ở đây chính là đế hoàng khí. Đế hoàng khí là khí thế của cửu ngũ trí tôn. Có thể coi là một dạng trí dương trí cương khí hơn nữa độ tinh thuần của nó còn vượt xa. Khí, bình thường bởi đây không phải là thứ, khí mà con người có thể tu luyện được. Đây chính là khí vận quốc gia. Long mạch quốc gia tụ lại một thân. Thứ này đã không còn nằm trong phạm trù bình thường nữa rồi. Bằng vào thân thể tiên thiên của Vô Song nếu chỉ một đạo chí dương chí cương khí thì chỉ làm loãng chân khí của hắn, thậm chí làm trường pháp tinh thuần của Vô Song chuyển thành có chút pha tạp. Đây chính là một bước lùi của hắn bất quá chí dương chí cương khí bình thường so sánh nổi với đế hoàng khí. Bằng vào tính chất của đế hoàng khí khi kết hợp cùng thể chất của vô song lại giúp nội lực của hắn biến đổi sang một trạng thái kỳ dị, trạng thái này gọi là trí nhu sinh cương. Trí nhu sinh cương tất nhiên chưa dễ diễn hóa đến mức tận cùng, trên nó còn một cảnh giới trí nhu sinh trí cương. Đây chính là loại cảnh giới ngược hẳn với quách tĩnh, đương nhiên để vô song đạt đến cảnh giới này vẫn còn một khoảng cách rất xa. Công bằng mà nói trí nhu trí âm cùng trí nhu sinh cương cũng khó nói cảnh giới võ học nào cao hơn thậm chí nói về uy lực thì trí nhu trí âm còn mạnh mẽ hơn bất quá trí nhu sinh cương lại thắng ở nội kinh sau đó thắng ở sự khó phòng càng quan trọng hơn với vô song hiện nay thì trí nhu sinh cương quả thật là một bước tiến trong nhận thức võ học của hắn nếu cộng thêm thể chất của bản thân uy lực hoàn toàn vượt qua một trí nhu trí âm đơn thuần như trước đây Cũng tiếc là đế hoàng khí của vô song hiện nay còn quá mỏng manh dẫn tới nội kình trong chiêu thức còn quá mức yếu đuối nếu không Kiều Phong tuyệt không chỉ là chảy xuống chút máu, bị chút nội thương như vậy. Đương nhiên cũng phải nói, bản thân Kiều Phong bị nội thương cũng vì không ngờ trường lực của vô song sau một tháng lại có sự lột xác đáng sợ. Loại biến hóa này căn bản không ai ngờ được mới dẫn tới Kiều Phong không kịp đề phòng mà chịu thủ thương. Cảm nhận được quy lực của đế hoàng khí, vô song vẫn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn tuy nhiên đế hoàng khí giấu sao vẫn có một điểm yếu cố hữu, thứ này quá mức khó tu luyện. Ngoại trừ dùng hoàng đế nội kinh sử dụng song tu thuật ra thì không có cách nào tu luyện đế hoàng khí hơn nữa chính vô song cũng biết nếu chỉ dùng song tu thì không rõ năm nào tháng nào đế hoàng khí của hắn mới có thể thực sự uy hiếp địch nhân. Nếu chỉ cần song tu mà có thể làm đế hoàng khí bạo tăng thì hoàng đế trong thiên hà ai chẳng vô địch. Tam cung lục viện thất thập nhị phi, cái số lượng nữ nhân như vậy thì sợ gì không có ai song tu. Đáng tiếc đây chỉ là mộng tưởng xa vời. Đầu tiên muốn dùng song tu thuật tốt nhất vẫn phải lựa chọn nữ tử mang đặc dị thể chất. Hoàn mỹ nhất là đi tìm một nữ tử tiên thiên chí âm thể như vô song hoặc chí ít cũng là thuần âm thể chất nếu không đế hoàng khí rất khó từng bước tăng thêm Thứ hai đế hoàng khí bắt nguồn từ quốc vận, quốc khí cùng long mạch quốc gia Không phải ngẫu nhiên mà khai quốc hoàng đế luôn có đế hoàng khí vượt xa con cháu Đế hoàng khí thường thường lấy sẽ giảm dần theo năm tháng, giảm dần theo triều đại Đế hoàng khí là đại diện cho nhân gian đế hoàng Vô song không phải hoàng đế thì hắn lấy tư cách gì sở hữu đế hoàng khí cường đại. Hắn cùng lắm chỉ có thể thủ xảo mà tập hợp từng chút từng chút đế hoàng khí mà thôi. Một trưởng đối chiêu với Kiều Phong, vô song lúc này liền muốn quay lại nhìn hoàng dược sư thuận tiện cầu tình cho quách tĩnh dấu sao. Hắn hiện nay vẫn tương đối có thiện cảm với kẻ ngốc này. Quách tĩnh với hắn dấu sao vẫn là bạn bè. Hắn thật sự không muốn nhìn quách tĩnh rơi vào tay hoàng dược sư. Ánh mắt chuyển đổi một chút, vô song cũng có thể thấy được Hoàng Dược Sư hiện nay vẫn nhẹ nhàng phiêu trần tựa như không có gì còn toàn chân lục hiệp trận cước đã tự loạn. Sắc mặt ai cũng không tốt lắm đặc biệt Mã Ngọc hiện nay khí tức tán loạn, bản thân bị nội thương cũng là không nhẹ, từ thế cuộc mà xem, chỉ cần vài chiêu nữa Hoàng Dược Sư chắc chắn phá được trận dù gì thì trước mặt Hoàng Dược Sư cũng chỉ là toàn chân lục hiệp, bắt đầu thiếu một góc thì có gì đáng sợ. Hoàng Dược Sư hiện nay cũng dừng tay lại, ánh mắt mang theo chút ý vị thâm trường nhìn vô song, từ trường Pháp, từ khí tức hay nội lực mà xem thì Hoàng Dược Sư hiện nay vẫn không nhận ra vô song là ai hay đến từ đâu nhưng chỉ từ ấn tượng đầu tiên mà vô song cho Hoàng Dược Sư thì vị đông tà này vẫn tương đối thuận mắt với hắn. Trẻ tuổi, võ công cao hơn người, trường Pháp không đi theo đường cương mãnh mà lại theo đường hàn khí âm nhu. Thân pháp lại phiêu giật xuất trần quan trọng hơn còn đứng về phía bản thân đông tà. Mấy điểm này khiến bản thân Hoàng Dược Sư vẫn cảm thấy hài lòng. Nhìn thấy vô song nhìn về phía mình, Hoàng Dược Sư ánh mắt lé lên một tia tinh minh bất quá ánh mắt rất nhanh giãn ra. Trong mắt xuất hiện nồng đậm kinh ngạc rồi lập tức quay người ra một phía khác. Vô song đương nhiên cũng nhận ra biến đổi của Hoàng Dược Sư. Cả hắn cùng Kiều Phong theo quán tính cũng nhìn theo phương hướng của Hoàng Dược Sư bất quá cả hai cũng không thể cảm nhận được cái gì, trong ánh mắt dần dần chuyển thành mơ hồ khó hiểu, là cái gì có thể khiến một trong ngụ bá kinh ngạc như vậy, thất thốt như vậy. Hoàng Dược Sư cũng không giải thích gì, chậm rãi quay đầu lại nhìn qua mã ngọc đứng đó, cũng chẳng biết ông đang nghĩ gì sau đó liền phất tay rời đi. Hôm nay nhìn thấy một trận vãn bối chiến trong lòng Lão Phu đúng là có chút vui vẻ. Ngày hôm nay Lão Phu có thể không tính toán với tiểu tử kia bất quá sau này tốt nhất đừng để Lão Phu nhìn thấy hắn. Về phần tiểu cô nương vẫn hợp pháp nhà án của Lão Phu. Sau này nếu có thời gian có thể lên đào hoa đảo, Lão Phu có thể phá lệ mời ngươi lên đào. Nói xong Hoàng Dược Sư rung rung cổ tay. Trưởng phong bắn về phía vô song rồi lập tức vận chuyển khinh công mà biến mất. Vô song cũng thản nhiên đưa tay ra. Trong tay hắn vậy mà có một tấm lệnh bài nhỏ. Lệnh bài thuần một sắc màu đen cũng chẳng có chữ viết gì bất quá hai mặt đều có một đóa hoa đào màu hồng nhạt Điêu khắc cực kỳ tinh tế. Cầm lấy tấm lệnh bài này, vô song vẫn thở ra một hơi. Lần đầu gặp cha vợ như thế hình như cũng tính là quá quan. Lại nói về đông tà. Thân là một trong võ lâm ngụ bà đã có rất ít việc có thể làm cho Đông Tà kinh ngạc đến mức biểu hiện ra mặt như vậy. Bất quá lúc này Đông Tà không kinh ngạc cũng không được bởi ông ta cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, khí tức của Vương Trùng Dương. Thân ảnh xé gió mà đi, trên khuôn mặt của Đông Tà thêm vào một tia ý vị, Vương Trùng Dương người này chưa có chết, cái này Đông Tà cũng biết. Khác với nguyên tắc trong thế giới này Vương Trùng Dương đã có rất nhiều thay đổi. Ví dụ như Vương Trùng Dương trong thế giới này là người sáng tạo ra không minh quyền chứ không phải chu bá thông, Vương Trùng Dương cũng không tử vì nước, không dành tất cả cuộc đời của mình để kháng kim. Bản thân ông trong thế giới này quyết định rời xa Trần Thế cùng Lâm Triều Anh làm một đôi thần tiên quyến lữ Lâm Triều Anh hiện nay cũng không lập ra phái cổ mộ bất quá võ công cổ mộ thì vẫn cứ sáng tạo ra hơn nữa với việc Lâm Triều Anh đi cùng Vương Trùng Dương thì đây có thể là cặp đôi đáng sợ nhất nhì võ Lâm, thậm chí đi ngang võ Lâm cũng chẳng phải việc không thể dù gì Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương cũng luyện thành xong kiếm hợp bích, bằng vào hai người cùng lên thiên hạ mấy ai dám tranh phong. Trong khoảng thời gian này Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh đúng là vẫn xây một tòa cổ mộ ở Trung Nam Sơn. Bản thân cả hai xây dựng nơi này để ẩn cư những năm cuối đời. Sau khi xây dựng xong cổ mộ thì hai người liền tiếu ngạo nhân gian, đi khắp thiên địa. Sự tồn tại của Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh gần như không còn trên nhân thế. Rất ít người biết hai người này vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Trong đám số ít người này vẫn có Đông Tà, Hoàng Dược Sư. Quan hệ của Hoàng Dược Sư cùng Vương Trùng Dương cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng mà quan hệ giữa Lâm Triều Anh cùng Phùng Hành lại cực kỳ tốt, mỗi năm đến ngày dấu của Phùng Hành hai vợ chồng Vương Trùng Dương vẫn đến trước mộ Phùng Hành tế bái. Hoàng Dược Sư cũng biết Vương Trùng Dương đã buông tay với thế sự thậm chí cho dù toàn chân giáo rơi vào vạn kiếp bất phục chưa hẳn Vương Trùng Dương đã ra tay xuất thủ vậy mà lúc này lại trực tiếp dùng khí thế báo động cho Hoàng Dược Sư. Việc này căn bản không bình thường. ngũ bá bọn họ tranh đấu bao nhiêu năm đã quá hiểu tính cách của nhau, quá hiểu võ công của nhau. Dựa theo khí tức mà vương trùng dương lộ ra, hoàng dược sư rất nhanh đi đến một sơn cốc gần đó sau đó khóe miệng giật giật. Bên trong sơn cốc lúc này có một mùi thịt nướng thơm ngát, ở giữa sơn cốc là một đống lửa bập bùng cùng vài con gà nướng thơm mùi mật ong. Vừa nhìn thấy Hoàng Dược Sư xuất hiện đã có một giọng nữ tương đối vui mừng vang lên Hoàng Đại Ca Ba chữ Hoàng Đại Ca Này cũng không phải ai cũng có tư cách nói Tuy nhiên Lâm Triều Anh hoàn toàn có cái tư cách này Hoàng Dược Sư ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Triều Anh rồi lại nhìn hai người bên cạnh nàng Rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ thở ra một hơi Sau đó đi đến đóng lửa rồi ngồi xuống Các ngươi đây là muốn làm gì? Nếu có cao thủ võ lâm đi qua Sơn Cốc lúc này có lẽ sẽ kinh ngạc đến mức rớt hàm Trong Sơn Cốc vậy mà một hơi xuất hiện bốn nhân vật tuyệt đỉnh trên giang hồ Một nữ tử mặc áo đen Bên ngoài khoác một tấm áo mỏng màu trắng Làn da trắng nõn mềm mại Trên người thỉnh thoảng xuất hiện hàn ý như có như không Khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng ngập tràn sự sắc xảo Thông minh Một nam tử mặc đảo báo mang theo hai màu trắng xanh làm chủ đạo mái tóc búi cao, ánh khí bức người đặc biệt ánh mắt sáng tựa sao trời. Một lão nhân ăn mặc rách dưới, màu da cũng có chút cáo bẩn, nhìn lôi thôi lết thiết vô cùng, phần hông có một cây gậy gỗ thuần một sắc xanh ngọc cùng một hồ lô rượu liên tục đung đưa. Người cuối cùng tất nhiên không cần miêu tả thêm, dĩ nhiên là Hoàng Dược Sư vừa xuất hiện nơi sơn cốc. Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương, Hồng Thất Công vậy mà đều tập trung tại đây. Hồng thất công vẫn cứ cà lơ phất phơ như trước, tay cầm đùi gà một mực giải quyết phần. Ăn của mình, Vương Trùng Dương thì ánh mắt lại tập trung nhìn sang Hoàng Dược Sư sau đó hơi hơi mỉm cười. Hoàng Huynh, không biết Huynh có hứng cùng chúng ta đến chỗ Nam Đế luôn không? Hoàng Dược Sư vừa ngồi xuống liền lại cảm thấy kinh ngạc. Trùng Dương, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Đoàn hoàng gia giống như ngươi đã lâu không màng thế tục hơn nữa Nói đến đây hoàng dược sư cũng không quên nhìn bắc cái cùng Lâm Triều Anh một chút Ánh mắt chuyển thành ngưng trọng Chẳng nhẽ ngươi muốn đến Phật Sơn Vương Trùng Dương lần này xuất thế hoàn toàn vì Phật Sơn Ngoại trừ Tây Độc bản thân Vương Trùng Dương không muốn liên hệ ra ông ta Lúc này đúng là muốn mời toàn bộ ngộ bá cùng đi đến Phật Sơn Tất nhiên vị trí của Tây Độc liền do Lâm Triều Anh đảm nhiệm Bằng sự phối hợp của hai vợ chồng bọn họ, bằng trận đảo cùng hiểu biết kinh người của Hoàng Dược Sư, bằng vào Phật đảo cùng một nhất dương chỉ có thể phá tà ma của Nam Đế, bằng vào hàng long thập bát trưởng uy mãnh tuyệt luân của Hồng Thất Công, chuyến đi đến Phật Sơn lúc này có thể vô lo. Quyển 2 Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới Chương 167 Phong vân tủ Bắc Địa vô song rời khỏi thế giới cũ đã có hơn 2 tháng. Với một tiểu nhân vật như vô song mà nói thì sự mất tích của hắn căn bản không ai để ý hoặc chí ít hiện nay vẫn là không ai để ý. Trong cái thế giới rộng lớn vô ngần này, vô song quả thật là một tiểu nhân vật không hơn không kém. Sự biến mất của hắn không ảnh hưởng đến vận hành của cái thế giới này, chí ít trong tương lai gần là vậy. Trong khoảng thời gian này toàn bộ thiên hạ đang rung động bởi một đại sự, một đại sư bao trùm toàn bộ thiên địa. Bá chủ phương Bắc lúc này đã động, năm khang hy thứ bốn, không rõ lý do gì nhà Liêu mở cửa cho quân Mông Cổ mượn đường, Liêu Quốc từ bỏ chống lại. Trong cùng năm, đại quân Mông Cổ rốt cuộc nam tiến, hướng về tấm khiên chắn đầu tiên của đại thanh nơi phương Bắc. Rất nhiều người nói đại thành lớn nhất phía Bắc là Tương Dương Thành Bất Quá Điều này không đúng Tòa thành lớn nhất phương Bắc là Vĩnh An Thành Vĩnh An Thành là một tòa thành thuộc quyền quản lý của nhà Thanh Bất Quá Thực tế đây là tòa thành mà nhà Thanh ban cho vị vua không ngai Bắc địa vương An Lộc Sơn Vĩnh An Thành chỉ có hai phần dân số là người Hán Còn lại dân số chủ yếu là người Kim, người Liêu, người Thổ Phồn Đây có thể coi là khu tự trị của đại Hán Dưới quyền An Lộc Sơn nắm giữ 20 vạn binh mã, một đội quân thuần túy được tạo nên từ người, ngoại tộc. Nếu là triều đại khác có lẽ còn không ai dám cho An Lộc Sơn tự mình xây dựng một đội quân mạnh mẽ và hung hãn thế này bởi cái quan điểm, không phải tộc ta ắt có dị tâm đã đi rất sâu vào văn hóa cũng như truyền thống của người Hán. Đáng tiếc trong mảnh thiên địa này người Hán không làm chủ được, trung nguyên là của Đại Thanh. Nhà Thanh căn bản không cố kỳ An Lộc Sơn bởi trong mắt Nhà Thanh mà nói bất kể người Hán, người Tiên Ti, người Mông Cổ, người Thổ Phồn, người Tây Hạ, đều là dĩ tộc. Có thể dùng được người Hán thì sao không dùng được các dân tộc khác? Đảo quân 20 vạn của An Lộc Sơn thực sự rất thiện chiến. Đây là đạo quân đầu tiên ngăn cản Mông Cổ Nam Hạ, một đảo quân thiện chiến không ai dám coi thường. Với Vĩnh An thành cùng 20 vạn quân này của An Lộc Sơn khiến người Thanh tạm thời có thể kê cao gối mà ngủ bất quá thế sự cũng không theo ý người. Không ai biết lý do tại sao Liêu Quốc vốn đang chống cự Mông Cổ, đang nhận viện trợ của Đại Thanh để ngăn cản quân Mông Cổ lại bắt đầu chuyển hướng thần phục Mông Cổ. Cái loại biến cố bất ngờ này ai mà ngờ được. Đội quân 20 vạn của An Lộc Sơn trong phút chốc bỗng trở nên yếu đối không thể tả trước người Mông Cổ hùng mạnh. Tiết Mộc Trân lần này không xuất hiện nhưng người dẫn binh lần này cũng là một nhân vật có thể làm bất cứ ai cũng phải cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thánh Đức Văn Vũ Nguyên Soái Hút Tất Liệt Mùa thu năm khang hy thứ 4 Hút Tất Liệt mang 60 vạn đại quân Nam Hạ trong 3 ngày đánh sập 6 tiểu thành tiền phong. 60 vạn đại quân trong 3 ngày ép thẳng an định. Tháng 10 năm khang hy thứ 4 60 vạn đại quân Mông Cổ bao vây bắc địa kiếm chỉ An Định. Cũng trong tháng 10, Bắc Địa Vương An Lộc Sơn 3 lần mang quân ngăn cản hút tất liệt, cả 3 lần đều thảm bại mà chạy. Toàn bộ Bắc Địa rơi vào tay đại quân Mông Cổ, An Lộc Sơn chỉ còn có thể chấn thủ thành An Định, trong thành bao gồm 2 tháng lương thực cùng 15 vạn đại quân. Tháng năm khang hy thứ 4, hai đại quân đoàn của Đại Thanh được điều động tiến về An Định, Thanh Long quân đoàn từ ngoài Nam Đạo, Chú tước quân đoàn từ Tương Dương Thành, Tương Dương Thành, thời điểm tháng 10, sau khi vô song rời khỏi thế giới này 10 ngày, quách tĩnh lúc này thân mang trọng giáp, bộ giáp ánh lên sắc xanh ngọc cực kỳ đặc biệt, mái tóc búi cao cùng một dải khăn tím trên đầu, đứng trên tường thành ánh mắt có chút thâm trầm nhìn về thảo nguyên phương Bắc, đó là nơi quách tĩnh hắn lớn lên hơn nữa, ở đó còn có một nữ nhân mà quách tĩnh nợ một đời. Lúc này trên tường thành có một tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, tiếng bước chân này làm lòng Quách Tĩnh trở nên an tĩnh rất nhiều. "Dung muội, muội về rồi." Người xuất hiện sau lưng Quách Tĩnh đương nhiên là Quách phu nhân, nàng lúc này một thân áo vàng, khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc xảo nhìn về nơi phương xa. Bàn tay mềm mại khẽ chạm vào bàn tay đầy thô ráp của Quách Tĩnh. "Quách đại ca, ta đã đưa Phù Nhi, đại võ" Tiểu Võ cùng Dương quá đến Đào Hoa Đảo rồi." Quách Tĩnh nghe vậy liền gật đầu, rồi thở ra một hơi, "Chiến tranh vẫn là đến rồi, từ lúc trở thành tướng quân của Đại Thanh, từ lúc tiếp quản Tương Dương thành ta đã biết chắc chắn có một ngày nay chỉ là đến khi đối mặt với nó vẫn là cảm nhận được áp lực thật lớn." Quách phu nhân cười cười, nàng đương nhiên hiểu ý của trượng phu mình. Bàn tay nắm càng chặt tay của Quách Tĩnh hơn, lúc này hai vợ chồng bọn họ không nói gì chỉ im lặng hưởng chút ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn trên tương Dương Thành. Quách Tĩnh, bác tướng quân được lệnh dẫn hai vạn tinh binh tiếp viện Bắc Địa, cùng với hai đại quân đoàn hợp quân với An Lộc Sơn, tại Vĩnh An Thành quyết chiến với Hút Tất Liệt, Trường An Thành, mùa thu tháng năm khang hy thứ 4. Cổng thành Trường An lúc này mở lớn, một đội quân chậm rãi theo cửa thành mà di chuyển, theo đường Hoài Nam đạo đi thẳng về phía Tương Dương. Đạo quân này không nhiều chỉ có 8000 binh lính bất quá trang phục thuần một sắc trắng cực kỳ thu hút. Bất kể là binh khí, giáp trụ hay kỵ mã đều toát lên một vẻ xa hoa, có thể nói thẳng đây là một đạo quân được trang bị đến tận chân răng. Bát Kỳ đại thanh, chính Bạch Kỳ quân đoàn xuất động, Chính Bạch Kỳ quân đoàn là một trong bát kỳ Đại Thanh Đây là quân đoàn còn tinh nhuệ hơn cả tứ đại quân đoàn của Đại Thanh hơn nữa Một lòng trung thành với Hoàng thất Vương bài quân đội của Đại Thanh Càng đáng nói hơn là người được gọi là chính Bạch Kỳ Nguyên soái Thượng thư bộ binh kim Bạch Kỳ Nguyên soái Phúc Kiến An, Phúc Vương Gia Nguyên xoái của quân Mông Cổ là hút tất liệt thì nguyên soái trong trận chiến này của Đại Thanh chính là Phúc Kiến An người được coi là Đại Thanh đệ nhất yêu nghiệt. Đại Thanh lúc này lý thuyết là do Khang Hy đứng đầu nhưng Khang Hy vốn còn quá nhỏ vì vậy toàn bộ mọi việc cũng là do Tả Tướng cùng Hữu Tướng đứng ra bàn bạc với nhau bất quá. Hiện nay cả Tả Tướng cùng Hữu Tướng đều không có mặt ở Hoàng Cung, hai người đều xuất hiện ở Bắc Thiếu Lâm. Bắc Thiếu Lâm hiện nay có thể coi là trung tâm quyền lực của Đại Thanh cũng không quá bởi Thiết Mộc Chân đã không cho Khang Y Cơ hội trưởng thành, người có thể đủ tư cách lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy quốc lực làm quân cờ mà đấu với Thiết Mộc Chân chỉ có lão hoàng đế Thuận Trị. Trong Thiền viện của Thuận Trị hiện nay có tổng cộng 4 vị cận thần: Tả tướng Tần Cối, hữu tướng Lý Lân, Chính Lam Kỳ Nguyên Soái, Ngao Thiếu Khanh, Ngao Bái. Tương Lam Kỳ Nguyên Soái Sách Vương Sách Ni Khác với tất cả biểu hiện thường ngày Cả bốn người đều quỳ trên bồ đoàn Toàn bộ đều giữ im lặng Hai mắt nhắm lại Trong gian phòng chỉ còn tiếng gõ mỏ của Thuận Chị Hoàng Đế Thuận trị một thân tăng bào Cũng không đối mặt với các cận thần năm xưa mà lựa chọn quay lưng lại Hai chân khoanh trên bồ đoàn Tay vẫn chậm rãi gõ mỏ Cũng chẳng biết qua bao lâu Thuận trị rốt cuộc lên tiếng, sách ni theo ngươi Tân nhiệm nguyên soái của chúng ta lần này xuất chinh có cơ hội thắng hay không? Tân nhiệm nguyên soái dĩ nhiên là phúc kiến an. Sách ni một thân áo trắng, toàn bộ khuôn mặt đều vô cùng già nua, mái tóc bạc trắng bất quá cũng không có vẻ sắp chết như nhiều người đồn đoán. Đối với câu hỏi của Thuận trị rất nhanh cung kính trả lời, hút tất liệt là một trong tứ tử của Thiết Mộc Trân. Tài năng của hắn đã được thiết mộc chân khâm điểm, có thể hợp pháp nhà án kẻ đó thì hốt tất liệt dĩ nhiên cực kỳ đáng sợ bất quá nói về quân sự thần vẫn nhất mực tin tưởng vào kiến an, đứa nhỏ này nhất định sẽ không làm cho cơ nghiệp của đại thanh bị dung chuyển. Thuận chỉ tiếp tục im lặng, theo sự im lặng của ông ta không khí trong căn phòng như bị căng lên, một cảm giác áp lực đè thẳng lên mọi người. Lý Lân, Thái Sư lần này có nói gì không? Lý Lân vẫn một thân áo vải ga ai Khi nghe Thuận Chị hỏi cũng lập tức cung kính trả lời Bẩm Thái Thương Hoàng Thái Sư lần này muốn điều động người đó đến phương Bắc Thái Sư nói Cũng chỉ có người đó mới có thể ổn định Bắc Địa Thuận Chị lần này lông mày liền nhíu chặt lại Đối mặt với Thiết Mộc Chân ngay cả ông ta cũng cảm thấy áp lực Thiết Mộc Chân như một đầu hung lang sẵn sàng nuốt chừng tất cả vậy Cực kỳ đáng sợ Tâm cảnh bao nhiêu năm vốn yên tĩnh của Thuận Trị rốt cuộc dần dần không cách nào giữ được nữa. Vốn tưởng đã đoạn tuyệt hồng trần nhưng hiện nay trong lòng Thuận Trị lại xuất hiện một cỗ hùng tâm tráng trí. Lệnh Tây Phương Nguyên soái Nhạc Phi cấp tốc đến Bắc Địa, Nhạc Phi tạm thời trở thành Bắc Địa Nguyên soái Phúc Kiến An làm Phó soái hai người cộng đồng chấn thủ Vĩnh An Thành, Lệnh Phong Ngao Bái làm Hiệu Tướng Quân, Thống lĩnh Chính Lam Kỳ quân tiến về Bắc Địa. Lệnh Phong Quách Tĩnh làm tả tướng quân, mang 2 vạn quân tương dương thành đến Bắc Địa. Lệnh Phong An Lộc Sơn làm hậu tướng quân, hoàn nhan cô nương xuất sơn, trở thành tiền tướng quân. Tháng 11 năm Khang Hy thứ 4, sau khi vô song rời khỏi thế giới này được một tháng, đại doanh Mông Cổ, Mông Cổ trận doanh lúc này là một mảnh An Tĩnh. Bên trong đại doanh không thiếu tướng lĩnh mông cổ hơn nữa còn có cả hốt tất liệt thân là nguyên xoáy bất quá ngay cả hốt tất liệt cũng không dám lên tiếng. Trong đại doanh mông cổ lúc này có một bàn lớn xây dựng trận hình cùng địa thế xung quanh thành an định. Trước cái trận hình mô phỏng này có một nam tử đang đứng, ánh mắt nam tử này nhíu càng ngày càng chặt.